vào một ngày thứ tư tôi không đi được nên mẹ sai louis enrique đi thay em đã không thắng được lòng ham muốn nhân gấp đôi hai peso trong mấy trò chơi có thưởng ở cửa hàng của một người trung quốc khi bị mất hai thẻ kim loại đầu tiên nó vẫn quyết chơi để gỡ cho tới khi chỉ còn hai thẻ lúc đó em sợ quá nó kể với tôi khi đã thành người lớn nên quyết định sẽ không quay về nhà nữa em quá biết là với hai peso có thể mua đủ đồ ăn cho cả tuần lễ may mà chơi thẻ cuối cùng trong máy có tiếng kêu lạo xạo và nôn ra cả đống thẻ đủ để đổi lại hai peso đã mất lúc đó em như bị quỷ sai khiến louis e n r i c u kể tiếp và em liều chơi tiếp một thẻ nữa nó đã thắng liều thẻ khác lại thắng thẻ nữa thẻ nữa và lại thắng lúc này em còn giật mình sợ hơn cả lúc bị thua bụng giả cứ nôn nao cả lên nó kể nhưng em cứ tiếp tục chơi cuối cùng em đã nhân đôi số tiền ban đầu nhưng bằng các đồng tiền kém nam hào chứ không phải bằng tiền giấy nó không dám đổi lại thành tiền giấy ở quầy v ừ sợ ông trung quốc bài trò lật lọng tiền cứ kêu rủng rén trong túi nên trước khi đưa cho mẹ số tiền mà bác soan gửi nó phải đem chôn bốn đồng đâm hào quan hệ của nó với tiền bạc cũng có nét rất riêng có lần mẹ bắt gặp nó đang định móc tiền đi chợ trong ví của mẹ và cách bào chữa của nó thật là quái n h ư n g cũng rất sáng suốt tiền mà đứa con tự tiện lấy trong ví của bố mẹ không phải là tiền ăn cắp bởi vì đó là tiền của tất cả mọi người s chỉ người ta từ chối không cho chẳng qua vì lòng ghen ghét mình không biết sử dụng đồng tiền như những đứa khác mà thôi tôi cũng xông vào bảo vệ lập luận của nó hăng tới mức tử thú là đã nhiều lần móc trộm đồ vật của nhà vì nhu cầu cấp bách mẹ mất cả kiên nhẫn và quát â m ý lên đừng có gàn giỡn như vậy mẹ gào lên với tôi con và em con không ăn cắp cái gì của mẹ cả chính mẹ chủ ý để tiền nơi mẹ biết là các con sẽ lấy khi cần thiết tôi thấy mẹ lẩm bẩm một cách tuyệt vọng trong cơn tức giận rằng đức chúa trời phải cho phép người ta ăn cắp một số thứ để nuôi con cái duyên nghịch ngợm của louis enrique nhiều khi giúp giải quyết được vấn đề chung nhưng không đủ sức hấp dẫn tôi làm theo các mánh khóe của nó nhưng nó tìm mọi cách để tôi không nghi ngờ và chính vì vậy mà tình thân của chúng tôi thêm sâu đậm mãi tôi không bao giờ để cho nó biết sự thèm khát của tôi muốn có được lòng quả cảm của nó và nỗi đau đớn của tôi khi nó bị cha đánh cách hành xử của tôi rất khác với nó nhưng nhiều lúc tôi vẫn không sao làm q u ô i ngoai lòng ghen tị với cái tính mạnh bạo của nó khi còn ở với cha mẹ ở kataka mọi người chỉ cho tôi đi ngủ sau khi tôi đã uống xong thuốc tẩy d u n hoặc là dầu cây thầu dầu tôi ghê sợ tới mức ghét cả đồng kém hai mươi xu mà mọi người thưởng cho mỗi khi tôi dũng cảm uống hết thuốc quá thất vọng mẹ đành g ử i tôi với một bức thư tới người đàn ông nổi tiếng là giàu có nhất và đồng thời cũng nhân ái nhất của thành phố tin tức về lòng tốt được đăng tải đậm nét trên báo chí không kém gì những thắng lợi tài chính của ông mẹ viết cho ông ta bức thư nói lên hết nỗi thống khổ để cầu xin sự giúp đỡ kinh tế khẩn cấp không phải vì bản thân mẹ không đủ sức chịu đựng tất cả mà là vì tình thương đối với đứa con ngỗ ngược của mẹ chỉ người nào quen biết mẹ mới hiểu được sự tủi nhục này có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời nhưng hoàn cảnh lúc đó buộc mẹ phải làm như vậy mẹ bắt tôi phải giữ kính bí mật này không cho ai biết ngoài hai mẹ con và tôi đã làm đúng như vậy cho tới khi viết những lời này tôi gõ vào chiếc cửa lớn như cửa nhà tờ. và ngay lập tức từ ô cửa sổ nhỏ một người phụ nữ mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ ánh mắt lạnh băng ló đầu nhìn ra bà ta nhận thư mà không nói lời nào rồi đóng ngay ô cửa lại lúc đó là khoảng mười một giờ sáng và tôi ngồi trên k h ố c gỗ chờ tới tận ba giờ chiều thì quyết định gõ cửa lần nữa xem có câu trả lời hay không người phụ nữ lại mở ô cửa và kinh ngạc nhận ra tôi và bảo tôi chờ bà ta một lát câu trả lời là hẹn tôi quay lại vào đúng giờ này thứ ba tuần sau tôi làm đúng như lời dặn nhưng câu trả lời mà tôi nhận được lúc đó là sẽ không có sự giúp đỡ nào trong tuần lễ này tôi phải quay đi quay lại ba lần nữa chỉ để nhận được câu trả lời duy nhất đó một tháng rưỡi sau một người phụ nữ vẻ thô bạo hơn đã thay mặt ông chủ trả lời tôi thẳng thừng rằng đây không phải là trải tới bằng tôi đi lòng vòng trên những dải phố nắm hầm hập cố g i á c hết chút can đảm cuối cùng để báo cho mẹ câu trả lời mà tôi chắc chắn rằng nó sẽ làm tắt ngón những á o giọng của mẹ chỉ tới lúc đêm khuya lòng đau như cắt tôi mới dám về gặp mẹ để báo tin người đàn ông d â n ái nọ đã chết từ mấy tháng trước điều làm tôi đau lòng hơn chính là lời cầu nguyện của mẹ cho linh hồn ông ta được siêu thoát trên c h i vĩnh hằng bốn hoặc năm năm sau khi chúng tôi cùng ga đài phát thanh đưa tin cái chết thật sự của người đàn ông nhân ái vào ngày hôm trước tôi cứng người c h ờ sự phản ứng của mẹ tuy nhiên không bao giờ tôi hiểu nổi tại sao sau khi chăm chú lắng nghe tin này mẹ lại xúc động nói c ầ u đức chúa đ ó n ông về cõi thánh thần